Các bạn đang nghe đọc chuyện trên website lạcùng cộng đồng audio miễn phí bộ chuyện Phong ma Yến tước diễn độc Minh minh tập 17 mê muội tâm trí ra khỏi ngôi nhà lớn đó tiểu lộc cứ cảm thấy lo lắng không yên mỗi ngờ vật ban đầu một lần nữa lại chàoo dâng lên trong tâm trí Đại hòaa thượng cũng từng nói chuyện này quả thực có chút khổ quái giờ nghĩ lại Hòa thượng ấy hẳn cũng là một người sống trong giang hồ. Ông ta phán đoán liệu cái chính xác không? Người nhà phú quý như thế, nếu mở miệng ra là chửi bậy, mờ miệng bẩn thiểu thì còn có thể hiểu được. Đây là biểu hiện của những kẻ không có gia giáo môn phong. Nhưng xưa nay chưa từng thấy người nhà giàu sang nào mà nói toàn tiếng lóng giang hồ. Trên giang hồ, vốn toàn những người bần cùng nghèo khổ. Những kẻ xuất thân phú quý rất hiếm những người hiểu tiếng lóng nhăn hồ. Trùng hợp là, mấy câu vừa nãy Mạnh Tiểu Lục cũng từng nghe Vương Định Nhất nhắc đến. Thiếu gia nói rằng, thằng nhãi này tuy nhỏ tuổi, nhưng mặt mũi rất đẹp, dáng người cũng được. Còn giam phụ nhà ngươi, giờ còn giả bộ phụ nữ nhà lành gì nữa? Chắc chắn là đã đồng lòng rồi. Thúy Vân bảo, thiếu gia là con quỷ háo sắc, mờ miệng không sạch sẽ còn lắm lời. Cẩn thận, ta đánh đòn cho. Còn lúc nó ra về, hiển nhiên Thúy Vân đã nghi ngờ, vì lúc đó Tiểu Lục thoáng ngẩn ra. Hỏi nó có phải là người đồng đạo hay không? Thiếu gia trả lời, nó chỉ là một đứa tay ngang chẳng hiểu gì cả. Một thằng ngốc thôi, lo lắng cái gì? Mạnh Tiểu Lục thấy người nhà này tuy mặt mũi đoan chính trên người lại bót lên khí chất giàu sang nên có, nhưng không tự nhiên lắm không giống loại người nhiều năm sống trong nhung lụa. Và lại, người nào người nấy đều có cảm giác bằng mặt không bằng lòng, không có cái cảm giác giống như người một nhà. Giả dụ hai cha con cùng đi trên phố, dù có giống nhau hay không, người ngoài thoạt nhìn là biết ngay người một nhà, nhưng gia đình này lại không có không khí giống người một nhà với nhau. Tiểu lục không nói rõ ràng ra được, nếu không phải đột nhiên nghe thấy Xuân Điển Giang Hồ, Nó cũng chỉ cảm thấy có gì đó không ổn mà thôi, căn bản không nghĩ ngợi chi ly tỉ mỉ đến thế. Tiểu Lục không biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều, trong lòng càng nghĩ càng hoảng Không có chứng cứ xác thực, người ta cũng đối xử rất tốt với cha mình. Tiểu Lục biết, cho dù mình có nói gì, Mạnh An cũng sẽ không tin. Còn mắng nó không lo học cái tốt, lại cứ đi học mấy câu tiếng lóng của bọn hát đạo giang hồ Từ khi bập vào Xuân Điển, Tiểu Lục đã thấy được khá nhiều sự vật trước đây nó chưa từng thấy, đồng thời cũng có cái nhìn khác hẳn về thuật biệt bệnh. Không sai, Mạnh An cha nó giờ kiếm rất khá, tầm mắt, khí độ đều đã được nâng cao, tựa như đã biến thành một con người khác. Nhưng rốt cuộc cha nó vẫn là người thật thà, gặp phải bọn biệt bệnh lõi đời trên giang hồ, thì làm sao biết được bên trong hung hiểm dường nào. Ngày mùng 2 Tiểu Lục bảo mẹ nó lấy tiền đi làm công của mình ra. Năm ngoái, mặc dù Tiểu Lục có gây ra chút họa nhỏ, nhưng xét cho cùng vẫn kiếm được chút tiền. Thẩm thị nghĩ con trai muốn làm ăn, không nghi ngờ gì bèn lấy hết tiền lương của Tiểu Lục đem ra. Tiểu Lục cầm tiền, tính đem đi gửi tiết kiệm bên ngoài. Lỡ như có biến, số tiền này cũng có thể sẽ là tiền cứu mạng gia đình nó. Giờ đây Tiểu Lục đã nghĩ thấu đáo hơn, Người nhà họ còn rất nhiều chỗ có vấn đề Ở một số nhà giàu có Thiếu gia và Nha hoàng Có tư tình qua lại là chuyện bình thường Nhưng lời ông bướm ve vãn nhau Không phải nói như thế Cô ả nha hoàng này Nói muốn đánh thiếu gia bằng giọng điệu đó Chứng tỏ Thiếu gia này không phải là thiếu gia thật nha hoàng cũng không phải là nhà hoàng thật Lời nói của thiếu gia Cũng có vấn đề Lúc gã đi gọi tiểu lục Nói rằng Lão gia bảo gã đến. Câu này rõ ràng nên là cha gã bảo gã đến thì hợp lý hơn. Gã có phải người kẻ dưới gì đâu. Trừ phi trừ phi cha không phải là cha con cũng chẳng phải là con. Người một nhà không phải là người một nhà. Bọn họ nhớ thân phận mình đang sắm vai nhưng khi ở trước mặt một đứa trẻ mới lớn như tiểu lục họ đã lơ là cảnh giác mà buột miệng xưng hôi nhầm. Bọn họ nhất định là một đám biệt bệnh Tiểu lục không biết nên làm sao cho phải. Nó lén lúc đến nhà kia ngồi rình cả ngày, lại phát hiện ra bọn họ căn bản không ra ngoài. Ra ra vào vào đều chỉ có một mình cha nó. Không ra khỏi cửa là sẽ không bị lộ sơ hở gì. Không có sơ hở thì không biết ra tay từ chỗ nào. Cảm giác yếu ớt, bất lực nhất thời trào lên trong tâm trí mạnh tiểu lục. Sang năm mới, Vương Định Nhất từ Sơn Tây trở về. Tiểu Lục sẽ không ở lại trong tiện cầm đồ nữa. Một là để tiện theo sa thiên, luyện tập võ nghệ. Ngoài ra, cũng tiện để ý động tĩnh phía bên Mạnh An cha nó. Nhà hàng của mình ăn từng bước hoàn thành. Nhìn bề ngoài thì có vẻ làm ăn rất lớn. Bên trong, dùng loại gỗ tốt nhất để sửa sang. Rau thịt củ quả cũng liên hệ với nhà buôn số 1 số 2 trong thành Bắc Kinh để thu mua. Phong cách trang trí chủ yếu là Trung Quốc, nhưng vẫn mang chút phong vị phương Tây. Ví dụ, ngọn đèn chùm treo trên đầu toàn bộ đều là đèn pha lê, giống hệt như trong cảnh yến tiệc của khách sạn lục quốc. Các thứ đồ cổ tranh chữ bày biển bên trong. Các nhà hàng thông thường toàn dùng đồ giả, sợ khách khứa uống nhiều rồi làm bẩn làm hỏng mất. Riêng chỗ Mạnh An thì đã dùng, toàn dùng đồ thật, đồ giả chỉ tổ mất giá trị. Các phòng cao cấp và phòng riêng trên lầu lại càng ghê gớm hơn. Đũa ngà voi bịch vàng, đĩa bạc bát bạc, đồ xứ cũng là loại tốt nhất. Cách làm này khiến tất cả giới trong buôn bán kinh thành đều chấn động. Các chủ nhà hàng đều nhìn vào, sợ bọn họ sẽ giành mất mối làm ăn của mình. Còn các ngành hàng khác thì lại coi Mạnh An như của báo. Ai cũng biết nhà chủ của Mạnh An lắm tiền. Tết đến thanh toán nợ nần sòng phẳng, không dây dưa chút nào, lãi lời đầy đủ. Lại còn mừng tuổi cho giúp việc trong cửa hiệu mỗi người một đồng đại dương. Giờ đây, ai tranh được xuất cung ứng cho nhà hàng của Mạnh An thì đúng là tốt vô cùng. Những thứ như bát đĩa son nồi chẳng hạn, khó tránh khỏi hư hỏng mất mát về sau lại phải bổ sung thêm, ấy mới là mối làm ăn lâu dài. Phải rồi, nhà hàng của Mạnh An đặt tên là Nhất Phẩm Lâu. Lấy ý trong câu, nhất phẩm tiên vị nhân sinh bách thái, đắc thẩm mỹ thực quan cư nhất phẩm. Nghĩa là, đầu tư hẳn nhất, đời người trăm năm mới được món ngon này, như quan nhất phẩm. Nhất thời dân buôn bán trong thành Bắc Kinh thường hay nói với nhau một câu như thế này. Nhìn nhất phẩm lâu của người ta làm ăn kìa, đây mới gọi là buôn bán lớn, đến cái ống nhỏ cũng bằng vàng đáy. Sa Thiên dĩ nhiên không rảnh rỗi để đốc thúc tiểu lục luyện tập công phu cơ bản hàng ngày. Hầu như đều là tiểu lục tự mình luyện tập. Nhưng các điểm quan trọng khi chiến đấu thì ông ta đều dốc túi truyền thụ để tiểu lục có năng lực tự bảo vệ mình. Ông ta đánh ra một chữ. Tiểu lục không ngờ lại không tránh né. Nếu không phải xa Thiên không dùng sức, nó đã bị đánh trọt hàm rồi. Sa Thiên thu lại tiêu thức nói. Hôm nay sao vậy? Tâm tư cứ để ở đâu đâu á. Luyện võ không thể như thế được. Ơ không. Tiểu luật muốn nói lại thôi. Nhưng nhớ ra Sa Thiên đã từng nói mình cũng từng đi lại trên giang hồ vài năm. Nhất định là kiến thức nhiều hơn nó. Bèn không nhịn được. Thổ lộ hết những mối nghi hoặc ở trong lòng ra cho thoải mái. Sa Thiên nghe xong thì nhíu chặt mày lại. Hồi lâu mới nói. Đúng là lạ thật. Riêng thuật điệp bợm trên giang hồ đã muôn màu muôn vẻ không kể hết rồi. Ngoài tứ đại môn phái phong Mai yến tước ra, còn có mười mấy lưu phái khác. Vì vậy, kể cả người trong giang hồ cũng khó tránh khỏi bị lừa gạt. Chuyện này rất là cổ quái. Vừa hay tối nay cha cậu hẹn ta đi uống rượu. Ta sẽ nhắc nhở ông ấy, để ông ấy cẩn thận hơn. Vậy thì tốt quá rồi. Sao thúc à? Chú nói có khi cha cháu lại nghe lọt, không như cháu, người nhỏ lời cũng nhẹ. Sa Thiên gật đầu nói tiếp. Cũng đừng nên lạc quan quá. Dù sao, ta vẫn chưa nghĩ ra bọn họ tính làm cái gì. Nếu người ta thực sự bày ra cạm bẫy thì cha cậu đã lúng sâu vào trong đó rồi. Bản thân ông ấy cực kỳ tin tưởng bọn họ. Không ai khuyên nổi đâu. Ông ấy đã mê mũi rồi. Lúc này ở nhà họ Mạnh. Mạnh ăn vừa trở về, còn mua hai con cá, một ít thịt và rau. Thẩm thị thấy vậy bàn hỏi. sau hôm nay về nhà trễ thế? Nhà hàng không có việc gì à? Không phải sắp khai trương đến nơi rồi sao? Mạnh ăn đáp. Còn phải nói nữa. Nhà chủ bảo tôi ngày kia đi quan ngoại lấy hàng. Nghe nói là gấp lắm. Nói cho mình biết nha. Lấy hàng là giả thôi Đòi nợ mới là thật Người bên đó nợ tiền nhà chủ Con số không hề nhỏ đâu Lão già nói Tôi đi sang bên đó khiếm người làm Cho ổn thỏa chuyện này Đến lúc ấy trả cho người ta Ba phần tiền thù lao Chỗ còn lại thì đổi thành ngân phiếu Mang về Thế thì phải cẩn thận đấy Nợ tiền không trả Lại còn phải tìm người đòi nợ E rằng cuối cùng phải đổ máu Mới xong việc được Mình nói thế Trong lòng tôi lại lo lo Không nguy hiểm gì chứ Mạnh an đáp Ê không có việc gì đâu Nhà chủ nói rồi sang bên đó đi tìm người giúp thúc nợ Tôi không phải lo việc gì nữa Chuyện này nhất định là có thể làm xong Sáng sớm ngày kia tôi sẽ ngồi xe lửa xuất phát Đi mau về mau Trở về vừa khéo có thể kịp cái dịp khai trương nhà hàng Thế bên nhất phẩm lâu không ai trông nơm sao? Hay là nói một tiếng với ông chủ vương Để tiểu lục qua đó mấy hôm? Mạnh An đáp Cái thằng nhãi con như nó thì biết cái gì? Bên này có lão gia với thứ gia coi sóc rồi Không có sai sót gì đâu Mặc dù bình thường thì họ không có mấy ra ngoài Nhưng người ta nhà to nghiệp lớn Hiểu sâu biết rộng so với tôi còn chắc chắn hơn nhiều đó À Phải rồi, phải rồi. Vừa nãy tôi đụng mặt với xa huynh đệ đây. Có hẹn tối nay đến ăn cơm với nhà mình. À, gần đây, ông với nhà họ xa đi lại rất gần nhỉ? Mạnh An cười đáp. <cười> xa huynh đệ đã cứu tiểu lục nhà chúng ta. Các ơn này phải nhớ chứ. Với lại lần trước uống rượu với xa huynh đệ hôm Tết đó, tôi từng hỏi xa huynh đệ tìm nhà chồng cho con gái chưa? Hãy Cậu ấy nghe như vậy thì rất là coi trọng. Chắc chắn là cũng nghĩ giống như tôi rồi. <cười> Ý mình là... À mà con nhỏ oanh oanh này cũng được lắm. Tôi nhìn cũng thích. Nghe lời ngoan ngoãn lại xinh xắn nữa. Có điều là... Dù sao họ cũng là người luyện võ lăn lộn trên giang hồ. Thằng bé tiểu lục nhà mình nhiều tâm tư. Liệu có coi thường anh oanh nhà người ta không nhỉ? Ừ. Nhà mình trước chẳng qua cũng chỉ là tên Phu xe Quèn mà thôi Biết con không ai bằng cha Thằng bé Tiểu Lục này vẫn thích hợp với con gái xuất thân nghèo khó như anh Oanh hơn Lăn lộn giang hồ có gì không tốt đâu chứ Với lại anh Oanh còn nhỏ Chẳng phải đã có mình giúp dạy dỗ con bé rồi hay sao Sắp đến giờ ăn, Tiểu Lục và Sa Thiên cùng Sao anh Oanh đến Thẩm thị sắp sửa chút đồ ăn thanh đạm cho phù hợp với người bệnh bảo xoan anh bưng về cho mẹ trước hầu hạ ăn xong rồi quay lại còn sai tiểu lục đi cùng với cô bé hai đứa trẻ đi rồi trong nhà chỉ còn lại ba người lớn mạnh ăn mở đầu câu chuyện xà lão đệ chú xem hai đứa trẻ đi với nhau nhìn thế nào cũng cảm thấy xứng đồi nhỉ xà thiên vui vẻ cười nói Đúng thế, tiểu lục sắp lớn đến nơi rồi Cũng nên lấy vợ rồi đấy Tôi chính là có ý này Hai anh em chúng ta quen nhau chưa có lòng Cũng chưa tìm hiểu nhau được nhiều Nhưng tính tình rất hợp Hai đứa trẻ cũng đã quen biết nhau Bây giờ người ta chú trọng tự do luyến ái Nhưng bọn chúng ta vẫn nghĩ theo lối cũ Cha mẹ có lệnh, mai mối có lời Giờ thì tốt quá rồi. Bọn trẻ đã biết nhau. Chúng ta cũng nói chuyện với nhau rồi. Đều là người xuất thân nghèo khổ cả. Không có gì phải cầu kỳ. Tôi tôi muốn cầu thân cho thằng Tiểu Lục. Không biết xà lão đệ thấy như thế nào. Vậy thì tốt quá. Chuyện này thì chúng ta tạm thời cứ quyết định như thế đi. Nhà chúng tôi là người luyện võ. Những thứ lễ nghi phiền phức như hạ lễ vấn danh gì đó có thể nhất luật bỏ qua được không? Chỉ cần kiểu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng là được rồi. Chuyện đại sự cả đời dẫu sao cũng không thể để trẻ con nó tuổi thân được. Mạnh đại ca, ông nói có phải không? Chắc chắn là như vậy rồi. Đợi tôi từ quan ngoại trở về sẽ tìm người mai mối giải quyết cái chuyện hai đứa nhỏ này. Mạnh đại ca sắp phải đi đâu? Sa Thiên giật nảy mình hỏi. Mạnh An đang kể lại một lượt sự tình. Sa Thiên thầm nhủ, chuyện này chẳng lành rồi. Nhưng lúc này mà nói ra, e rằng lỡ dở chuyện của con trẻ. Mà không nói thì sự việc nháo lớn lên. Sau này dù cho có trở thành thông gia được hay không, thì ít nhất tiểu lục cũng phải chịu khổ. Sa Thiên hít sâu một hơi chậm chậm nói. Đại ca, Anh phải cẩn thận hành sự đấy. Tôi biết, người nơi đất lạ thành khách lạ. Đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Mạnh An phô trương một câu thơ, hoàn toàn không hiểu ý tứ của Sa Thiên. Sa Thiên thở dài một tiếng nói. Ý tôi muốn nói là nhà chủ anh rất có thể là một đám biệt bệnh giang hồ. Họ đẩy anh đi như thế là sắp sửa ra tay rồi đấy. Nói tới đây, ông ta cũng không giấu giếm gì nữa. Kể lại những gì Tiểu Lục đã trải qua và suy đoán của nó cho Mạnh An nghe. Khi Sao Anh Anh và Mạnh Tiểu Lục quay lại, Sa Thiên đang đi ra ngoài cửa. Mạnh An ngồi phía sau cũng không buồn đứng lên tiễn, miệng nói theo. Không tiễn à! Sa Thiên xa sao oan đang ngỡ người ra, không hiểu chuyện gì đi luôn. Còn Mạnh An cũng mắng cho Tiểu Lục một trận, nói cái gì không học lại đi học tiếng lóng giang hồ, chắc chắn là mày đã nghe lầm rồi. Người giàu sang phú quý như họ sao có thể nói tiếng giang hồ. Vân vân, vân vân, vân vân. Xem chừng, đây là do Sa Thiên khuyên giải không thành. Hai người đã trở mặt, dù thẩm thị có khuyên can, nói sa thiên lăn lộn giang hồ kiến thức rộng rãi, người ta cũng có lòng tốt, nhưng Mạnh An không nghe lọt tai. Còn bảo sa thiên là hạng lòng dạ bẩn thiểu, uổng công sống bao năm trên đời. Chẳng lẽ qua người dưới gầm trời này, ai cũng là người huyện Hồng Động, chẳng ai tử tế hay sao? Tiểu lục thầm thở dài. Hài... Ai... Xem ra cha nó đã mê mụi tâm trí mất rồi